Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có chuyện gì sao ạ? Thấy mình bị chặn đường là gì tôi thích nói chuyện thị phi nhất trong xã. Đôi mắt của Kiệt An ở sau trỏng kính, không khỏi dẹt qua một tia chán ghét. Đương nhiên là có chuyện rồi. Nói xong bà tôi lại nhìn qua giống như là sợ bị người khác nghe thấy. Dì nói Kiệt An này còn hôm nay có nhìn thấy hay không cậu họ đường ở cách vách nhà con chứ? Hán như thế nào ạ? Cô hỏi ngược lại Trong lòng đã có mấy phần rõ đối phương đang muốn nói gì rồi. "Dì nói cho con biết, thật là đáng sợ nha. Tối ngày hôm qua dì đi mua bỗ tối về, lúc vừa về đến cửa thì gặp thoáng qua cậu họ đằng kia. Dì thấy trên cánh tay của hắn là máu rầm rè." "Sao ạ?" Cô đáp nhẹ một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh cùng sắc mặt tái nhợt của dì Tô hoàn toàn bất đồng. "Kiệt An à, sao con chỉ hả một tiếng chứ?" Dì Tô không hài lòng mà tra hỏi. "Kiệt An à," rể biết rõ mẹ con có lòng dạ tốt, đối với người không có đề phòng gì cả, chỉ là cậu kia thật sự là quá mức nguy hiểm. Còn xem đi, từ ngày đầu tiên dọn tới đây liền gây ra chuyện, cùng với người trong công viên đánh nhau, chứ đừng nói là mấy năm nay gây ra không biết bao nhiêu là rắc rối nha. Còn có, cả một ngày không thấy bóng dáng của mẹ nó, người phụ nữ kia quả thực là không có trách nhiệm, con trai của mình cũng không quản giáo tốt, cũng không biết bà ấy đang làm gì nữa, ngay cả một chút bóng dáng, sau đó liền uống say, theo gì thấy Bà Tám ấy là tám phần đã là... Dì Tô à, cảm ơn dì đã quan tâm. Con sẽ đem chuyện của dì Tô quan tâm nói cho mẹ con biết. Cảm ơn dì. Như vậy hẹn gặp lại nha. Khóe miệng của cô vẫn mỉm cười như cũ. Cô không nhanh không chậm mà ngất lời. À, vậy thì hẹn gặp lại. Chỉ là Kiệt An à, con nhất định phải nói cho mẹ con biết rõ một chút nha. Cảm giác không đạt được mục đích, dì Tô không cầm lòng ở phía sau hô to. Tạ Kiệt An quay đầu lại mỉm cười một cái bài tỏ đã biết. Mỉm cười xanh ngẹp mang theo mấy phần lạnh nhạt, bọn nó lúc trước cũng là giống như nhau, vậy mà chỉ có một mình cô mới biết trong nội tâm cuộn trào mãnh liệt tới cỡ nào. Tâm tình của cô thật là công tốt, hơn nữa sau khi nói cùng với bà Tô thì cảm giác càng trở nên tồi tệ. Đúng vậy, Đường Chính Hạo ở trần chính là một học sinh cá biệt, ở bên ngoài là một thiếu niên hư hỏng, chỉ cần là một người thông minh liền cách xa hắn. Cô cũng đã nhiều lần nhắc nhở chính mình, nhưng tại sao cô luôn không làm được? Thật ra thì nếu như cô cự tuyệt yêu cầu của mẹ, không đem đồ ăn cho hắn thì cũng không phải là một chuyện khó. Bước chân ngừng lại một chút, cô đột nhiên nhớ lại nhiều năm trước trong lúc vô tình nhìn thấy một màn. Đó là một đêm không có sao, không có trăng sáng, cũng là buổi tối thứ hai hắn dọn tới. Đêm đó trời nóng đến nỗi cô không thể nào ngủ được, nghĩ đến mở cửa sổ hóng gió một chút. Nào biết vừa mới ló đầu ra ngoài cửa sổ, đột nhiên kinh ngạc nhìn thấy hắn cũng đang ăn vị ở cửa sổ đối diện. Cô sợ tới mức vội vàng trốn sau rèm cửa sổ. Khi đó, cô mơ hồ nghe được một tiếng khóc nức nở, không khỏi nổi lòng hiếu kỳ, cô lặng lẽ cái đầu mà nhìn lén. Kết quả, cô kiếp sợ kia phát hiện ra bóng dáng của hắn đang cuộn lại mà khóc, hơn nữa khóc đến thật là đau lòng. Cô mơ hồ nhìn thấy hai vai hắn kịch liệt run chảy hai cánh tay gầy vẫn không ngừng mãnh liệt mà lau mặt, tiếng khóc hết sức đè nén nức nở. Hắn đến tốt cùng tại sao lại khóc chứ? Hắn không phải là thường hay quát nạt người khác hay sao? Cô lấy lại tinh thần, giả kịch an không muốn tìm hiểu tột cùng cảm giác buồn là vì sao mà đến. Cô giơ tay lên đẩy cửa phòng rồi tiến vào trong. Sau lưng tự hồ có thể nghe được, không khí có một chút than nhẹ. Mà cô hoàn toàn không thể phát giác Thế nào mình lại bị đường chính hậu mà thở dài. Tối hôm nay cùng hôm qua không có gì là khác nhau, thế nhưng sự buồn bực lại là giống nhau. Bất đồng duy nhất chính là máy lạnh nhẹ nhàng chuyển động, cô ở trong cổ phòng mình nóng bức lại khổ sở, không chịu được mồ hôi đầm đìa mà tuôn ra. Đúng vậy, tư thái như vậy, cô nên sớm một chút ở trên giường lớn ngủ mới đúng, nhưng tại sao cô lại nằm ở trên giường, làm thế nào cũng không có cách nào ngủ được chứ? Kiệt An nhìn chằm chằm đồng hồ ở trên tường, nhìn từng cây kim từng giây từng phút đi qua, cô cảm giác tinh thần tự hồ càng ngày càng căng thẳng, thật là đáng chết mà. Cuối cùng cô không nhịn được nữa lật người đi xuống giường. Đừng chính hạ đáng chết rốt cuộc là đang làm gì? Tá trễ như thế này còn chưa về nhà. Bước một bước dài vào tới bên cửa sổ, cô không nhịn được nhỏ giọng hướng về cửa sổ đối diện mả mắng. Cô cho rằng hắn không có đi học là bởi vì ở nhà dưỡng thương, nào có biết tan giờ học về nhà, muốn nhìn coi hắn có chết hay chưa, ảo não lấy đó làm cái cớ, nhưng mẹ của cô lại nói cho cô biết, buổi trưa nhìn thấy hắn bị mấy thiếu niên bất lương kéo đi ra ngoài. Thật là tốt, cái tên Đường Chính Hạo cốn kít. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net